Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4096 Bách Điểu Chi Vương Phượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Hàn Long chân nhân cũng rơi vào trầm mặc, vốn cho là đã tránh thoát, Thỏ Nguyên trói buộc, hiện tại mới hiểu được sự tình không có đơn giản. Như vậy, lúc trước ý tưởng quá nông cạn, cùng thiên địa đồng thỏ Có thể thiên địa cũng có hủy diệt một ngày. Con đường tu hành dài đằng đắng bọn hắn vẫn chưa đi đến tới hạn, phải? Nghĩ biện pháp phi thăng thành tiên. Đa tạ tiên tử giải thích nghi hoạt, tại hạ đã minh bạch. Lâm Hiên ôn quyền vậy kế tiếp như thế nào, hóa vũ chân nhân đánh bại. Hai vị chân tiên có thể linh giới chư vị độ kiếp lão tổ cũng không. Biết chân tướng như thế nào... Mà còn lại chân tiên cũng sẽ không đưa Hắn buông tha a Tu La đâu rồi Việc này hôm nay đã huyên náo dư luận Xôn sao Á Tu La Vương có lẽ đã được đến tin tức Nàng không có khả năng Bỏ mặt Nhưng mà vũ đồng tiên tử trả lời Nhưng là ra người dự kiến bề ngoài vô Cùng nàng ung dung thở dài không a Tu La cũng không có được tin Tức Cái gì Lâm Hiên đầy mặt kinh ngạc, hầu như không tin lỗ tai của mình. Lâm Hiên kinh ngạc còn không đề cập tới cùng lúc đó khoảng cách nơi. Đây không biết rất xa chân linh trong không gian. Không tước chi cảnh. Nhìn năm đã qua. Viện viện không hổ là phượng hoàng chọn chúng người chọn lựa thập. Phần thuận lời dung hợp tốt rồi không tước đại minh vương lưu lại. Xuống chân linh chi hỏa. Hôm nay đang đến rồi thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần một chút thời. Gian, viện viện liền có thể đem tất cả chuyện thừa dung hợp thông. Hiểu đạo lý trở thành chuyện của mình vật, sau đó một đời mới khủng. Tước đại minh vương liền ra đời. Có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Cái kia tuyệt thế hung ma lại đến nơi này. Thiếu niên áo trắng toàn thân trần thế không nhiễm tuyệt thế phong. Độ tư thái nhưng mà lại tại chân linh trong không gian nhấp lên vột. Tận gió tanh mưa máu. Cường đại chân linh ở trước mặt hắn như đất gà chó kiểng bình thường. Yếu ớt. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian đã có mấy chục đầu chân linh vẫn lạc. Thậm chí ngay cả truyền thừa hỏa diễm cũng không thể đào thoát đều bị. Hắn dùng vạn quyển thiên thư lấy đi. Không có ai biết cái này tuyệt thế hung ma từ đâu mà đến, nhưng không. Hề nghi ngờ hắn là một vị cường đại chân tiên. Về phần nàng vì sao đi vào khổng tước chi cảnh, là có ý hay vẫn là. Trùng hợp, hôm nay cũng đều không trọng yếu bởi vì đối với viện viện. Mà nói đều là giống nhau, hôm nay gặp phải thật lớn nguy hiểm thẩm. Chỉ có thể nói là sinh từ khảo nghiệm. Cho tới bây giờ còn không có chân linh có thể may mắn thoát khỏi. Huống chi là vẫn còn ngủ say giai đoạn viện viện. Nếu là nàng đã triệt để đạt được khổng tước đại minh vương truyền. Thừa có lẽ còn có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng hôm nay đúng là nàng suy yếu nhất thời khắc. Thời gian không đợi ta. Khổng tước đại minh vương sao? Cái kia thiếu niên áo trắng tải đặt chân này cảnh một khắc trên mặt. Cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắc hắc, vận khí thật đúng là không tệ, rõ ràng truyền tống tới nơi. Này, không tước, điều loại thủy tổ, số rất ít có thể cùng chúng ta chân. Tiên cùng so sánh chân linh, không, nó so với bình thường chân tiên. Còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng vậy thì như thế nào tại ta điền Tương trước mặt cũng chỉ có thần phục. Cái này thiếu niên áo trắng thân phận miêu tả sinh động. Bất quá tại vào thời viễn cổ, khổng tước đại minh vương cũng đã vấn. Lạc, một mực không có đợi đến người thừa kế, ta chỉ cần thu nó lưu lại. Hỏa diễm là được rồi. Lầm bầm lẩu bầu thanh âm truyền vào cách tai. Điện tương lời còn chưa dứt, một tiếng thanh thúy phượng gáy truyền Vào cây tai. Chỉ thấy nơi xa chân trời, xuất hiện một đảo xám xịt, phóng nhắn nhìn. Lại, vô biên vô hạn, xám xịt phủ cận không gian đều tải sụp xuống vặn, vẹo. Cái này là hốn độn yêu khí. Hơn nữa cực kỳ tinh thuần, vượt qua xa bình thường chân linh có thể so, sánh. Thiếu niên áo trắng chầm rãi quay đầu lại bên khóe miệng chứa đựng. Một tia cười lạnh. Đứng lại rồi bước chân Ta ngược lại là đã quên Khổng tước tuy rằng vẫn lạc Nhưng nó chỗ Uẩn dục đi ra thần điểu Như cũ là cái mảnh này đại địa thủ hộ giả Bách điểu chi vương sao Phản phất muốn xác minh suy đoán Của hắn chân trời cái kia cuồn cuộn Hốn đồn yêu khí bắt đầu bốc cháy lên rồi Màu vàng liệt hỏa Dường như đem trọn cái trời xanh đều đốt lên Đại địa bao la mở mịt, phóng nhãn nhìn lại đều là sáng trói màu vàng. Mang theo làm lòng người kinh hãi pháp tắc, dường như hủy thiên diệt. Địa bình thường uy áp, cái này là bách điểu chi vương khí thế sao? Chốc lát giữa, hốn độn yêu khí đã gần trong gang tất cái kia khí thế. Dường như có thể đem trong thiên địa hết thảy đều thôn phệ cùng cánh. Triển vượt qua ngàn trượng Phượng Hoàng so sánh với thiếu niên áo. Trắng không thể nghi ngờ là nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà trên mặt của hắn. Lại không hề ý sợ hãi. Rõ ràng tiểu như hơi bùi thân thể. Lại giống như tòa cao ngất ngọn núi. Đứng chỗ đó chặn Phượng Hoàng đường đi. Ly khai nơi này. Phượng Hoàng thanh âm hùng vĩ nguy nga. Rồi lại dễ nghe êm tai đến cực. Điểm. Dường như chuông lớn đại lứ bình thường truyền vào cái tai. Ta nếu không phải đi đây. Điện tương thần thông nhưng là kiêu ngạo đến cực điểm bế nghệ vạn. Vật, lúc trước tiên giới cùng chúng ta chân linh có ước định ngươi là đều. Muốn nhấc lên chiến hòa. Phượng Hoàng Thanh âm mang theo tức giận. Ước định chiến hòa. Điện tương ảo ảo cười lạnh rồi cái kia bất. Quá là hóa vũ cái kia phế vật sở tác ra lựa chọn, hôm nay liền hắn. Cũng không biết người ở chỗ nào, hơn phân nửa đã hồn phi phách tán. Mất cái này ước định còn có chỗ lời gì các ngươi những hạ giới này. Chân linh nên giống chúng ta thần phục, hiện tại cho ngươi hai lựa. Chọn hoặc là giống ta thần phục, hoặc là vẫn lạc tại chỗ này. Nhân loại, ngươi rất cao ngạo rồi. Phượng Hoàng giận tím mặt đừng tưởng rằng chân tiên liền vô địch. Thiên hạ rồi tiên nhân ta không phải là không có làm thiệt qua. Vậy thì như thế nào ta biết ngươi vượt qua xa bình thường chân linh. Có thể so sánh nhưng ngươi cũng không được đem ta cùng với bình. Thường tiên giới đồ bỏ đi coi như giống nhau đồ vật. Điện tương trên mặt tràn đầy vẻ cười lạnh không nguyện ý thần phục. Tốt. Ta liền đánh cho ngươi làm sủng vật của ta. Lời còn chưa dứt, hắn đồng thủ cũng không có vội vàng tế ra cái kia. Vạn quyển thiên thư mà là hai tay tại trong hư không làm lấy động tác. Cổ quái. thay lương phong cách cổ xưa, hắn động tác cũng không phiền phức. Nhưng mà lại ẩn hàm huyền bí, dường như diễn hóa ra ngôi sao vận chuyển quỹ. Tích, phượng hoàng ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nó đương nhiên minh bạch Trước mắt hung ma vượt qua xa bình thường tiên nhân có thể so sánh Chỗ nào dám có mảy may khinh tâm chủ quan Nhưng là tuyệt không tránh lui Không chỉ là bởi vì bách điểu chi vương kiêu ngạo Cũng bởi vì nó có Một vạn cách lý do nhất định thủ hộ nơi đây Nó tựa hồ quay đầu lại Nhìn thoáng qua thần điện phương hướng Sau đó trong mắt quang mang kỳ lạ lói lên cánh nhẹ nhàng một cái, lập. Tức thân thể mặt ngoài một hồi vòng ánh sáng bảo vệ lưu chuyển, hóa. Thành sáng người quang diễm, như lấy thân thể hai bên dũng mãnh lao. Tới, phúc phúc thanh âm truyền vào cái tay, nó cánh bị xinh đẹp hào quang. Bao bọc, ngũ sắc lưu ly, mà ở cánh trên ngọn càng có một đoàn màu sắc. Biến hóa bất định quang diễm lập lòe không thôi Tràn đầy thần bí chi khí Đồng thời bắt đầu khởi động lấy pháp tắc chi lực Không giống còn lại cường đại chân linh Vừa ra tay chính là nhiều Loại pháp tắc hốn hợp Phượng hoàng làm như bách điểu vương giả an Hiểu thiên địa pháp tắc lại chỉ có một Không gian pháp tắc Nghe có phải hay không có một chút khó coi đâu rồi Nhưng tục ngữ nói, thông hiểu bách gia không bằng sở trường một nghệ, phượng hoàng đối. Với không gian pháp tắc lính ngộ, vậy cũng thật sự là đến rồi tiền vô. Cổ nhân, hậu vô lai giả, một bất khả tư nghị tình trạng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.